Mời các bạn lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Động Dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe Chương 36 Phá giải mật mã Tôn vội dạo bước tới chỗ văn nhã thấy trong tay cô ấy đang cầm bảng điểm tiếng Anh năm thứ nhất của cả lớp Dương Ninh Thanh hai cột đầu tiên của bảng điểm lần lượt là tin tiếng Trung và tin tiếng Anh ánh mắt tôi hướng theo chỗ Tay Văn Nhã đang chỉ bên cạnh ô Dương Ninh Thanh là chữ đa Còn tài liệu gì khác có tin tiếng Anh của Dương Ninh Thanh không tôi lập tức lật về phía sau vì chỉ một tờ bảng điểm thôi thì chưa đủ thuyết phục Tôi phát hiện một tờ giấy chứng nhận rất có ý nghĩa Giải nhất cuộc thi đánh máy Chủ nhân của tờ giấy chứng nhận này là Tần Hiểu Mai Đơn vị tổ chức cuộc thi là Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Tần Hiểu Mai được trao giải nhất toàn trường cho nội dung gõ ngũ bút Cô xem cái này đi Không ngờ Tần Hiểu Mai còn là một cao thủ đánh máy cái đấy Tôi đưa tờ giấy chứng nhận cho Văn Nhã Sau khi cô ấy cầm lấy Tôi lại tiếp tục lật ra phía sau. Rất nhanh chóng, tôi tìm thấy tờ bảng điểm tiếng Anh thứ hai. Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh vẫn là Dave. Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh rõ ràng không phải là Quy. Vì sao lúc chiều khi bị hỏi cậu ta lại thừa nhận nhỉ? Tôi cầm tờ bảng điểm băn khoăn hỏi Văn Nhã. Văn Nhã không trả lời, miệng cứ lại nhảy gì đó. Giải nhất nội dung gõ ngũ bút... Văn Nhã Tôi lại gọi cô ấy lần nữa ừ. Tôi hiểu rồi Văn Nhã chạy như bay về phía máy tính Tôi chạy theo Thế Văn Nhã mở một trang quốc mới ra Rồi đổi bộ gõ sang chế độ ngũ bút Sau đó gõ vào bàn phím ba chữ cái Quy Sau đó từ khung gõ chữ hiện ra hai chữ giải thể Văn Nhã lắc đầu Lại gõ tách rời ba chữ cái đó ra cứ nhập một chữ cái thì để một dấu cách, trên văn bản hiện ra ba chữ tôi có người. Giờ tôi đã hiểu ý văn nhã, cô ấy đoán ba chữ đó là ám hiệu tần nhiều mai để lại và bộ gõ ngũ bút chính là cách giải mã. Tôi thử ghép đoạn phía trước từ khu trong email vào với ba chữ này. Xin lỗi, tôi có người. Nghe có vẻ không vui. Đi nào. Văn Nhã ôm đống ngộ sơ, bước ra ngoài. Đi đâu vậy? Tôi vội vàng chạy theo, lúc đi ra không quên đóng cửa. Tới bãi để xe, Văn Nhã bảo tôi đến khách sạn Kim Thái. Cô ấy muốn tìm em lễ tân, biết gõ ngũ bút lúc chiều. Trên đường, tôi hỏi cô ấy vì sao có thể khẳng định ba chữ cái ấy nhất định có liên quan đến bộ gõ ngũ bút như thế. Văn Nhã trả lời. Anh cũng thấy rồi đấy. Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh không phải là Khuy... Vậy ba chữ cái đó nhất định phải có ẩn ý nào khác ừ, Khi còn học cấp 1 Tôi đã từng luyện gõ chữ Có biết một kiểu viết rất đơn giản tên là mã khu vị Chỉ cần nhập số vào sẽ xuất hiện các chữ hán Mã khu vị à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu gõ chữ này ừ, Đúng thế Ví dụ mã khu vị của hai chữ văn nhã là 4636 và 4937 lý do tôi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận đánh máy đó liền nghĩ ngay từ khi có liên quan đến bộ gõ ngũ bút là vì chính tôi cũng từng làm việc tương tự hồi xưa tôi đã từng viết thư rồi bỏ vào hộp bút của một cậu bạn nhưng lại không đủ dũng cảm ghi tên mình nên ở chỗ ký tên chỉ dám viết dãy số 46364937 ha ha chắc đến giờ cậu ta cũng không biết lá thư đó của ai Không ngờ hồi ấy cô chủ động thế Nói tôi nghe xem Trên tờ giấy đó viết nội dung gì vậy Có mỗi bốn chữ Tớ rất thích cậu thôi Nhắc đến chuyện xưa Về mặt Văn Nhã trông thật đáng yêu Dùng Dùng mã gõ chữ truyền đạt thông tin Con gái bọn cô đúng là lắm trò thật Chuyện này anh không được kể với ai đâu đấy Không thì cạch mặt Nói xong Văn Nhã còn bắt tôi phải thề thốt Buổi tối, đường thông thoáng nên chúng tôi tới khách sạn Kim Thái rất nhanh chóng. Văn Nhã lấy một tờ giấy, viết câu xin lỗi khuya, rồi nhờ Lễ Tân dùng bộ gõ ngũ bút từ giải mã ba chữ cái phía sau xem sao. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là Văn Nhã vừa nói xong, Lễ Tân đã cười phá lên và viết ngay ra ba chữ. Em yêu anh. Em yêu anh à? Tôi có mày hỏi. Lễ Tân gật đầu. Vâng. Anh chị biết vì sao em cười không? Vì em từng viết cho người yêu cũ một tin nhắn, nội dung y hệt như thế này. Không phải là tôi có người à? Sao lại là thành em yêu anh được? Tôi vẫn chưa hiểu. Anh nhìn nhé. Lễ Tân vừa nói vừa dùng máy tính thị phạm cho tôi xem. Đầu tiên cô ấy viết một chữ quy trên màn hình xuất hiện chữ em. Cô ấy gõ tiếp chữ... EP trên màn hình xuất hiện chữ yêu Cô ấy gõ tiếp chữ V.K.Q trên màn hình xuất hiện chữ anh Giờ thì tôi đã hiểu Thì ra là chỉ lấy chữ cái đầu tiên Em Lễ Tân nói tiếp Rất nhiều người dùng bộ gõ ngũ bút Khi nhìn thấy ba chữ này đều biết ngay Trong khách sạn không tiện nói chuyện Sau khi cảm ơn Lễ Tân Chúng tôi trở về xe văn nhã gật gù. Xin lỗi em yêu anh Thì ra người Tân Hiểu Mai yêu thực sự là Dương Ninh Thanh Thế nên cô ta chịu tội thay cho Dương Ninh Thanh rồi Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Vụ án từ hai năm trước Tất cả mọi đầu mối đều chữa thẳng vào Tân Hiểu Mai Và chính cô ta cũng tự nhận tội Người duy nhất có thể khẳng định đây là một vụ án oan Chỉ có chính hung thủ thôi Giờ Dương Ninh Thanh về báo thù cho Tân Hiểu Mai Đồng thời cũng muốn báo thù Báo cho phía cảnh sát biết Tần Hiểu Mai bị oan Vậy có thể phỏng đoán rằng hung thủ thực sự sát hại Ngô Anh Chính là Dương Ninh Thanh Cậu ta muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai Thậm chí không nề hà Cả việc giết người Vậy nắm đó Vì sao cậu ta lại giá ngoại cho Tần Hiểu Mai chứ Tôi đưa ra điểm không hợp lý Bí mật của từ khuy Đã được hóa giải Nhưng câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời Văn Nhã sau khi suy nghĩ trả lời Nếu tôi đoán không nhầm Thì Dương Ninh Thanh cũng mới biết hàm ý câu khuy Không lâu trước đây Rất có khả năng là Sau khi Tần Hiểu Mai chết mới biết Thế động cơ sát hại ngô anh của cậu ta là gì Vẫn không sao giải thích được uhm, Chỉ còn lại đúng câu hỏi khó này nữa Anh lái xe đi Tôi lập tức thông báo phát hiện này cho anh điên Để anh ấy quyết định xem Có lập tức bắt Dương Ninh Thanh hay không Nói xong Văn Nhã rút điện thoại ra Từ đoạn đối thoại giữa Văn Nhã và anh Điên Có thể thấy anh Điên không tán thành việc Vây bắt Dương Ninh Thanh Lý do rất đơn giản Dương Ninh Thanh là nghi phạm rất thông minh Bất kể từ vụ án Ngô Anh Hay loạt vụ án giết hại cảnh sát hiện nay Chưa có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào Ngoài việc thần côn Cùng các y bác sĩ khẳng định Cậu ta và tên lái xe Việt giã Giống nhau đến 70% Anh Điên cho rằng trong trường hợp chưa có chuẩn bị đầy đủ nên tránh đánh đánh động cỏ. Dù sao cậu ta giờ đây cũng nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của chúng ta. Chắc chắn không tẩu thoát nổi. Tôi nghe giọng điệu anh điên cứ như vừa cãi nhau với ai đó vậy." Vân Nhã bĩu môi nói. "Anh ấy vẫn ở phòng bệnh của thần côn mà, chắc không đến mức cãi nhau với một người bệnh chứ." Nói giữa chừng, tôi chợt nhớ ra anh điên không giống tôi là người đã có gia đình liên tim lời bệnh vực anh có thể tại thời gian gần đây bận bịu việc pha án, ít có thời gian về nhà nên chị dâu lại không vui chăng. ừ um, người thân của cảnh sát đúng là không sung sướng gì, văn nhã cảm thán. Trên đường về bệnh viện, tôi nhận vài cuộc điện thoại thông báo là hồ sơ tài liệu đã chuẩn bị xong, định gửi qua cho chúng tôi. Cứ nghĩ đến việc còn bao nhiêu thư giấy tờ phải xem Tôi lại thấy ngán ngẩm Liền chủ động hỏi họ xem có thông tin gì đặc biệt không Vốn dĩ chẳng mấy khi hy vọng gì Vào việc họ có thể giúp tìm kiếm manh mối Nào ngờ lại có một thông tin cực kỳ quan trọng Đó là thông tin từ trung tâm quyển soát và phòng ngừa bệnh tật Nội dung vô cùng gây sốc Ngô Anh và Dương Ninh Thanh đều mắc bệnh AIDS và Dương Ninh Thanh hiện đã đến thời kỳ phát bệnh Đây là chuyện từ khi nào? Tôi hỏi luôn, bên kia cho biết theo hồ sơ trong kho dữ liệu thì Ngô Anh đã được phát hiện có mạng virus HIV từ hồi đại học năm thứ 2, sau đó cô ta vẫn định kỳ đi kiểm tra lại, lần cuối cùng cô ta đến kiểm tra là 1 tháng trước khi chết. Lần kiểm tra đầu tiên của Dương Ninh Thanh là trước khi Ngô Anh chết nửa tháng, kết quả dương tính với virus HIV, sau đó không còn ghi chép nào nữa. Mãi tới tận 10 ngày trước mới có lần xét nghiệm thứ hai cho thấy cậu ta đã phát bệnh rồi Phát hiện bất ngờ này khiến tình tiết vụ án lập tức được làm sáng tỏ Tôi và Văn Nhã nhanh chóng có kết luận Ngô Anh biết mình mang virus HIV nhưng không nói cho Dương Ninh Thanh biết mà vẫn giữ quan hệ tình cảm với cậu ta Dương Ninh Thanh tình cờ phát hiện ra đi kiểm tra thì mới biết mình cũng đã bị lây nhiễm Từ đó sinh ra hận thù Ngô Anh Dương Ninh Thanh quen Ngô Anh qua Tần Hiểu Mai Thế nên chút giận lên cả Tần Hiểu Mai Vì thế mới sắp đặt một bụi giết người giá họa hoàn hảo Sau khi nghĩ thông suốt tôi đập mạnh vào vô lăng nói lớn Động cơ giết người của Ngô Anh cũng có rồi Bắt người thôi còn mẹ nó chứ Chương 37 chuẩn bị vây bắt Tiếng còi xe cảnh sát lập tức vang lên Xé tan màn đêm tĩnh mịch Nghe thật sắc nhọn và chói tai Nhưng ngay giờ phút này Với tôi và Văn Nhã Âm thanh đó như hiệu lệnh sung phong đầy hứng khởi Văn Nhã gọi cho anh Điên một lần nữa Để tiện nói chuyện Văn Nhã bật loa ngoài Anh Điên nghe thấy thông tin này Xuất sáng hỏi chúng tôi còn bao lâu nữa Thì về đến bệnh viện Tôi đặt mạnh chân ra hùng hồn nói Dạ 5 phút nữa ừ, Được tôi đợi hai người Đến rồi nói chuyện tiếp Văn Nhã tắt điện thoại lẩm bẩm. Đã đến nước này rồi, còn nói chuyện gì nữa? Cho tổ của Lý Quang Minh đến nhà bắt người luôn như còn gì? Cô ấy phản nàn, tôi vội khuyên nhủ. Chắc anh Điền muốn bàn bạc với chúng ta về kế hoạch vây bắt và thẩm vấn. Yên tâm, Dương Linh Thanh không thoát nổi đâu, cũng chẳng mấy phút nữa đâu. Văn Nhã vui vẻ trở lại, quay ra trêu chọc tôi. À, Lục Dương... Cảnh sát hình sự suốt ngày sống nơi đầu giao họng súng Anh không yêu đương gì cũng là một cách lựa chọn thông minh đấy Nhưng cha mày anh cũng không rục rã gì sao Sao cô biết là tôi không yêu đương gì ha ha có gì khó đâu Thành niên hãy yêu đương vào là suốt ngày dính lấy nhau mấy hôm nay điều tra cùng anh Tôi có thấy cô gái nào gọi điện cho anh đâu Văn Nhã tủm tỉm Văn Nhã nói đúng điểm yếu của tôi Hồi đại học tôi cũng có một cô bạn gái Nhưng sau khi tôi thành cảnh sát Thời gian bên nhau mỗi lúc một ít Thậm chí thường xuyên bận đến mức Không có cả thời gian gọi điện thoại cho cô ấy nữa Cuối cùng đến một hôm Cô ấy gửi cho tôi tin nhắn Em đi đây tạm biệt anh Tôi đã rất hoang mang, Vội vàng gọi điện nhưng cô ấy tắt máy Lúc đó tôi mới nhớ ra Vì mãi điều tra án mạng Đã hai ngày liền tôi không liên lạc với cô ấy rồi Đến giờ cũng chia tay Được hơn một năm Cô ấy đã thành vợ người khác Người nhà cũng giới thiệu cho tôi không ít mối, nhưng tôi đều từ chối một mặt vì chưa quên được cô ấy. Mặt khác, cũng như Văn Nhã vừa nói, công việc của cảnh sát hình sự thực sự không thích hợp với việc có gia đình. Tôi không muốn làm lỡ dở người khác. Tôi miễn cưỡng, thì chưa gặp được ai phù hợp thôi. Mà cô đừng có chê tôi. Hai hôm nay tôi không có thay cô gọi điện cho ai đâu. Văn Nhã không ngờ tôi lại đổ ngược sang cho cô ấy Ngứa người ra một lát rồi mới nói <cười> Tôi cứ thích sống một mình không bị ràng buộc đấy Đã sao nào Tôi biết đây chỉ là cách cớ Nhưng cũng không lật tẩy làm gì Văn Nhã thấy tôi có vẻ không vui Nên không tiếp tục chủ đề này nữa Khi sắp tới bệnh viện Bên trinh sát kỹ thuật gọi điện lại Số điện thoại của lái xe Mà lúc trước chúng tôi nhờ định vị đã có kết quả Mỗi khi điện thoại tắt máy đều tự động gửi một tin nhắn về chạm Nội dung bao gồm địa điểm và thời gian, vị trí ở gần bệnh viện Thời gian chính là không lâu sau khi xuất viện Dựa vào đó họ phỏng đoán Sau khi lái xe xuất viện đã tiện tay quẳng điện thoại đi Kết quả nghe chừng vô dụng này lại rất có lợi cho chúng tôi Vì nó một lần nữa làm tăng độ khả nghi của tên lái xe Còn người chủ xe giả mạo mà tôi liên hệ chiều nay Rất có khả năng chính là do lái xe ngụy trang Đến bệnh viện Tôi và Văn Nhã chạy nhanh lên phòng bệnh của thần côn Lúc mở cửa tôi ngỡ cả người Vì thần côn đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường rồi Nhìn thấy chúng tôi thần côn tươi cười nói Cô <cười> cậu đến rồi đấy à Anh thân Anh đang định làm cái gì thế Tôi hỏi một cách khó hiểu Tôi đã bảo rồi còn gì Đi bắt người thì phải cho tôi đi tham gia cùng chứ Lâu lắm chưa điều tra vụ nào cân não như thế này rồi Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi Thần côn vừa nói vừa vỗ ngực Ý bảo sức khỏe anh ta không có vấn đề gì Anh điên, anh đồng ý sao? Văn nhã chen qua chỗ tôi Lên tiếng hỏi Anh điên cau mày Mấy giây sau mới thở dài đáp Ôi dạ Tôi sao đọ được với cậu ta? Tôi thì thấy cũng chẳng sao Mặc dù thần côn vẫn chưa hồi phục hẳn Nhưng bao nhiêu người chúng tôi đi bắt Dương Đinh Thanh Đến lúc đó để thần côn đứng sau Cũng cho có lẽ cũng được Chắc cũng chẳng xảy ra vấn đề gì Dù sao anh Điên đã đồng ý rồi Và Nhã cũng không có ý kiến gì Anh Điên nói đã làm việc với bên tổ Lý Quang Minh Chỉ còn đợi chúng tôi tới đó là sẽ tiếp Tiếp quản việc uh, tiến hành với bắt Lúc này tôi mới hiểu Anh Điên bảo chúng tôi về bệnh viện trước Không phải muốn bàn bạc gì cả Mà là cho thần côn thời gian thay quần áo Trước khi xuất phát Tôi gợi ý anh Điên liên hệ với thợ khóa và đội cứu hỏa Giống như lần trước đến cứu thần côn Để thợ khóa giúp mở cửa Nếu không được thì nhờ đến đội cứu hỏa phá cửa Ờ... Thế cậu liên hệ đi Diễn Đinh Thanh ở trong một tòa chung cư cao cấp trong thành phố Địa chỉ này giống với địa chỉ hộ tịch gần nhất của cậu ta Biết trình sát kỹ thuật sau khi định vị số điện thoại Cũng xác định cậu ta lúc này đang ở nhà Bên dưới tòa chung cư là khu phố mua sắm Đối diện bãi đỗ xe Lúc này là một 11 giờ tối Các cửa hàng đã đóng cửa gần hết Mấy người trong tổ của Lý Quang Minh Nấp trong một chiếc ô tô màu đen quan sát động tĩnh Của tòa nhà chung cư qua ô cửa sổ Bốn người chúng tôi lái xe Văn nhã tới Đỗ xe ngay phía sau chiếc xe của Lý Quang Minh Do đây là khu chung cư nên không ít xe dừng ở dọc đường Như vậy hai chiếc xe của chúng tôi cũng không gây chú ý nhiều Anh Điên bắt đầu sắp xếp công tác vây bắt Tổ Lý Quang Minh để lại hai người ở lầu dưới canh chừng. Hai người còn lại cùng ba người của tổ chúng tôi lên lầu bắt Dương Ninh Thanh Thợ khóa đi theo còn Văn Nhã ở lại trong xe Tôi phản đối Anh Điên vừa nói xong Văn Nhã đã giãy nảy lên Tôi cũng muốn đi Dương Ninh Thanh là tội phạm giết người Cô là con gái nên ở đó làm gì Nhớ bị thương thì sao Anh Yên nghiêm túc nói Văn Nhã vẫn kiên quyết Không được Các anh không được kỳ thị giới tính Lúc tôi còn ở huyện Lần nào trung đội chúng tôi tổ chức với bác tôi cũng tham gia cả Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Văn Nhã Liền nói giúp cô ấy à, Anh điên Dương Ninh Thanh có thông minh cỡ nào cũng chỉ có một mình Chúng ta bao nhiêu người thế này Bắt cậu ta cũng có gì là khó đâu Hơn nữa Bình Lý Quang Minh chẳng phải còn mang theo cả hai khẩu súng rồi sao Anh điên nghe vậy quay sang chừng mắt nhìn tôi Văn Nhã lại tiếp ừ, Đúng thế Thần côn bị thương thế kia còn được lên Sao tôi lại không được Anh điên Thôi anh đồng ý đi Đến lúc đó để Văn Nhã đứng sau cùng cũng được Thần Côn bên cạnh cũng phụ hỏa Đúng rồi anh thân Anh và Văn Nhã đi sau cùng Anh bảo vệ cô ấy nhé Tôi... Ờ được được Thần Côn trả lời gượng gạo. Tôi nghe giọng cứ thấy là lạ Nhưng vì trong xe khá tối Nên không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta Thôi được cứ thế đi Lên lầu xong tất cả phải nghe lệnh của tôi Anh điên ra quyết định đồng thời mở cửa xe Không đợi đội cứu hỏa sắp, tôi nhắc nhở anh Điên, "Ờ phải, thế thì đợi thêm một lát." Anh Điên lại đóng cửa xe vào. Mấy phút sau, đội cứu hỏa đã đến, xe của họ dừng cách đó 500m. Hai chiến sĩ mang theo dụng cụ phá cửa đi bộ tới. Trước khi xuống xe, anh Điên hỏi chúng tôi đã mang đầy đủ thẻ cảnh sát chưa rồi mới mở cửa xe, tất cả đi bộ về phía tòa nhà chung cư. Chúng tôi cầm theo một khẩu súng Còn một khẩu súng để lại Chỗ hai đồng chí canh trừng bên dưới Trước khi đi anh điên hạ lệnh Nếu Dương Ninh Thanh thoát ra từ cửa Thì cảnh báo trước Nếu cảnh báo không được Có thể nổ súng bắn hạ Đương nhiên Trừ trường hợp bất đắc dĩ Tuyệt đối không được nhắm vào các bộ phận chí mạng Bước vào sảnh lớn Bảo vệ chặn chúng tôi lại Thấy toàn cảnh sát Mặt anh ta biến sắc Hỏi chúng tôi cần hỗ trợ gì Anh có quen người này không Dương Ninh Thanh À, à, Lý Quang Minh đưa ảnh Dương Ninh Thanh ra Đó là bức ảnh Dương Ninh Thanh Nhưng có lẽ là đã chụp từ mấy năm trước Hậu cảnh là sân trường đại học Chắc là Lý Quang Minh lấy được Từ bên trường đại học khoa kỹ thuật Trông khá quen Hình như là một chủ hộ ở chỗ chúng tôi Bác Trần, bác đến xem sao Nói đoạn anh ta lại gọi một bảo vệ khách đến nhận diện Người này cũng nói trông rất quen Lý Quang Minh cất bức ảnh đi Rồi nhìn anh điên gật đầu Thần Côn nói Tình trạng lắp đặt lan can bảo vệ Các căn nhà trên lầu như thế nào à, Do tòa nhà của chúng tôi nằm tách biệt Không có tường bao, Hơn nữa lại nằm trong khu thương mại Nên để đảm bảo an toàn Chúng tôi yêu cầu tất cả các chủ hộ Đều phải lắp lan can bảo vệ Bảo vệ họ Trần trả lời Rất tốt Thế thì không lo hắn ta nhảy lâu rồi Văn Nhã có vẻ hài lòng. Lúc này hai chiến sĩ cứu hỏa cũng tiến vào sảnh lớn. Anh Điên nói. Được rồi, lên lầu thôi. Anh Điên, không cần nói bảo vệ cung cấp một bản kết cấu nhà của Dương Ninh Thanh sao? Tôi thấy hơi lạ. Vì đó là điều đầu tiên cần nắm rõ trước khi xông vào bắt người. Anh Điên ngừng lại giây lát rồi mới nói một người bảo vệ. Nói qua chúng tôi về kết cấu ngôi nhà. Còn nữa... Lát nữa anh lên đó cùng chúng tôi Nhờ anh gõ cửa để đối phương khỏi nghi ngờ Người bảo vệ rõ ràng không muốn nghe theo Nhưng lại chẳng có cách nào từ chối Sau khi bảo vệ miêu tả kết cấu ngôi nhà Chúng tôi nối nhau đi vào thang máy Lý con minh bấm số 18 Thần côn cười bảo <cười> Tên này mua nhà không tính toán kỹ Số hắn phải xuống 18 tầng địa ngục đấy Về tầng lầu số 18 Ở vùng chúng tôi có hai quan điểm rất cực đoan Quan điểm thứ nhất Nó đồng âm với từ sắp phát Nên được dân kinh doanh rất ưa chuộng Quan điểm thứ hai Là liên hệ với 18 tầng địa ngục Vì thế có người thà mua nhà tầng 14 Còn hơn tầng 18 Ở đây Rõ ràng thần côn chỉ quan niệm thứ hai Thần côn Cứ như anh nói Thì hôm nay chúng ta cũng phải xuống 18 tầng địa ngục một phen còn gì Lý Quang Minh nói đùa Thần côn lập tức đáp lại, hà hà, với kẻ có tội thì là 18 tầng địa ngục, với người vô tội thì là phát tài chứ. Lúc này ngoài sắc mặt còn hơi nhợt nhạt ra, thần côn trông chẳng giống bệnh nhân chút nào nữa. Tinh, một tiếng, thang máy đã tới tầng 18, anh điên dẫn chúng tôi vào thang là, hành lang. Tại đây anh điên sắp xếp lại cụ thể hơn, bảo vệ sẽ tới gõ cửa. Mở cửa thì lập tức lui về phía sau Anh ấy và thần côn sẽ xông vào Nếu đối tượng không mở cửa Thợ khóa sẽ làm điều đó Nếu cửa phòng chốt từ bên trong Đội cứu hỏa sẽ phá cửa Những người khác ở hết phía sau Khẩu súng duy nhất trong tay anh điên Tùy tình hình anh sẽ quyết định Có bắn dương đinh thanh hay không Anh điên để em đi cùng anh Tôi đề nghị Vì tôi thấy tình hình sức khỏe của thần côn hiện tại Không thích hợp để xông lên trước Thần côn vừa nghe đã nói ngay Lục Dương Cứ làm theo lệnh của anh Điên đi Tôi có kinh nghiệm hơn cậu Anh Điên suy nghĩ rồi ra quyết định Thế này vậy Lục Dương và thợ khóa đi cùng nhau Theo sát phía sau chúng tôi Lúc nói câu này Lông mày anh Điên nhíu chặt Tôi bỗng nhiên có cảm giác Biểu hiện của anh ấy và thần côn tối nay Cứ như hoán đổi cho nhau vậy Thần côn trước giờ phá án có phần hơi thở ơ Nhưng tối nay lại vô cùng nhiệt tình Còn anh điên thường ngày chủ động bao nhiêu Tối nay lại như mất hồn Tóm lại cả hai người đều rất kỳ lạ Ý nghĩ đó khiến tôi tự giật mình vội lắc đầu mấy cái Nhắc nhở bản thân phải tập trung hết sức Những lúc như thế này không được phép phân tâm Chỉ mong tất cả những thứ đó Đều chỉ là cảm giác nhầm lẫn của tôi Càng đến gần nhà Dương Ninh Thanh Tôi càng cảm thấy căng thẳng Mặc dù chúng tôi đông người Nhưng đối phương là tên sát nhân lợi hại nhất Mà tôi từng gặp Kể từ khi vào nghề cảnh sát Chúng tôi đi dọc một hàng Ai ai cũng chú ý bước chân Hành lang tĩnh lặng Tôi gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập càng lúc càng mạnh Đến cửa chúng tôi chia thành mấy nhóm Anh điên ra hiệu cho người những người phía sau ngồi xuống Cộc cộc cộc Bảo vệ gõ cửa nhàn Dương Linh Thanh Tôi ngồi sổn dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía mắt mèo trên cửa trống trộm Mắt mèo rất tối Sắp đến 12 giờ rồi Dương Ninh Thanh chắc đã ngủ Sau một hồi không có động tĩnh gì, bảo vệ nhìn sang anh điên. Anh điên ra hiệu tiếp tục, bảo vệ lại gõ thêm lần nữa. Ai đây? Từ trong phòng vọng ra tiếng quảy. Chào anh, tôi là bảo vệ tòa nhà. Chủ hộ bên dưới nhà anh nói trên trần có vết nước ngấm. Anh mở cửa giúp để chúng tôi vào kiểm tra xem sao. Cái cớ này là do văn nhã nghĩ ra. Người trong phòng nói. Đợi một chút. Một lát sau, tôi thấy mắt mèo phát ra ánh sáng vàng, tiếp đó có tiếng bước chân cánh cửa càng lúc càng gần. Anh Điên và thần công nhỏm dậy, chuẩn bị sẵn tư thế xông lên. Tiếng bước chân đến trước cửa phòng thì dừng lại. Ánh sáng vàng trên mắt mèo cũng mất, tôi đoán là do người bên trong ngó vào mắt mèo. Mặc dù biết rõ hắn không thể nhìn thấy chỗ chúng tôi đang nấp, nhưng theo phản xạ tôi vẫn rụt cổ xuống một chút. Xong chưa? Người bảo vệ dục Mắt mèo sáng trở lại Người kia trả lời Đợi một chút Vừa rồi tôi khóa trái từ bên trong rồi Để tôi đi lấy chìa khóa Lần này tôi nhận ra đúng là Dương Ninh Thanh Giọng rất bình thường Chắc không phát hiện ra điều gì lạ Trong phòng lại dội lên tiếng bước chân Cạch cạch Cửa hé mở Anh điên phản ứng rất nhanh Xung lên huyết mạnh Cánh cửa bật về phía sau Thần côn cũng lao vào Tôi lập tức theo sát cứ nghĩ xong vào nhà sẽ lập tức triển khai phương án bắt giữ dương ninh thanh nào ngờ khi nhìn rõ tình hình trước mặt tôi ngẩn người ra chương ba cuộc rảnh co bất ngờ lùi lại anh điên hét lên người trong phòng đúng là dương ninh thanh cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc chiều con lê màu xanh đậm sơ mi kẻ caro mắt kính cộng đen chỉ khác là có thắt thêm chiếc cà vạt màu đen tuyền sắc mặt cậu ta trắng nhợt lúc chiều tối Nghĩ là do ánh mặt trời Giờ mới hiểu là do cậu ta có bệnh Căn bệnh vô phương cứu chữa Đã vậy mấy hôm trước cậu ta còn vừa bị tai nạn xe Lúc này anh điên đang dưng xuống ngắm thẳng về phía Dương Đinh Thanh Nhưng cậu ta không có chút gì sợ hãi hay kinh ngạc Trên môi còn nở một nụ cười Đương nhiên đó không phải là nguyên nhân khiến tôi ngẩn người Điều khiến tôi kinh sợ là Dương Đinh Thanh đang cầm trên tay một nút bấm Nối với một sợi dây, đầu dây còn lại ẩn trong chiếc con lê của cậu ta Chờ các vị đã lâu Dương Ninh Thanh thẳng nhiên nói Tất cả không được lại gần Trong người hắn có bom đấy Thần côn nhắc nhở chúng tôi Còn anh ta thì tự chạy lên chặn trước mặt anh điên Dương Ninh Thanh nhìn thấy thần côn có vẻ bất ngờ nói Anh vẫn chưa chết cửa Khá đấy Khi nói đến hai chữ khá đấy, ánh mắt Dương Ninh Thanh hướng về phía tôi, tỏ ý khen ngợi tôi đến ứng cứu kịp thời. Đồng thời, câu nói này cũng một lần nữa chứng thực cậu ta chính là hung thủ. Chuyện gì thế à? Cậu tránh ra. Anh Điên hét lên với thần côn. Thần côn vẫn không động đậy, hỏi Dương Ninh Thanh. Cậu muốn gì? Dương Ninh Thanh cố ý lật áo cho chúng tôi thấy quả bom bên trong, rồi nói với anh Điên. Tổ trưởng Dương... Tôi khuyên anh tốt nhất là cất súng đi. Tôi mà chết tất cả cũng đều chết theo đấy. Cậu đừng có mất bình tĩnh, nói yêu cầu gì có thể đưa ra đi. Anh điên thu súng lại rồi bảo Lý Quang Minh đưa mọi người rút lui đợi lệnh. Không ai được đi hết. Dương Ninh Thanh giơ nút bấm trong tay lên, mắt trợn trừng nộ vẻ vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, tay kia của cậu ta kéo vạt com lê quả bom đang Buộc trên người lộ hẳn ra Khiến ai cũng kinh sợ Cậu có yêu cầu gì cứ nói Đừng có làm bừa Thần côn hạ giọng. Anh điên kéo thần côn lại Đứng cạnh mình Hai người anh lớn đang dùng thân thể mình Để che chắn cho chúng tôi ở phía sau Tôi bất giác vô cùng cảm động Đứng trước một đám cảnh sát bất đắc Dĩ mặt đầy lo âu Dương Ninh Thanh tỏ vẻ khoái chí. Đừng có sợ Các người chẳng phải muốn phá án sao Để tôi giúp cho Mấy tên cảnh sát các người Cũng nên nghe quá trình gây án của tôi mà học tập. Nếu không sau này gặp phải hung thủ cao tay hơn Thì lại mắc sai lầm thôi Các người mắc sai lầm Thì hậu quả không thể tha thứ được đâu Cậu muốn khai báo tình tiết vụ án Thì còn đầy cơ hội Cứ về đội với chúng tôi đã Anh điên tín lên một bước dương Linh Thanh lập tức lùi về một bước Không để rút ngắn khoảng cách Anh nghĩ tôi sẽ theo các anh về sao? Dương Đinh Thanh lại cười phá lên giọng nham hiểm Ha ha. Cậu... Anh điên mở miệng rồi nói với giọng ôn hòa Được, tôi ở lại đây nghe cậu trình bày Nhưng hãy để những người khác ra ngoài đi Tổ trưởng Dương Anh đừng có lãng phí thời gian nữa Yên tâm đi Tôi mặc dù tay nhuốm đầy máu, nhưng cũng không giết người vô cớ đâu. Tôi chỉ giết những kẻ đáng chết thôi. Đương nhiên, với điều kiện là các người đừng có chọc giận tôi. Nói đến đoạn sau, Dương Ninh Thanh sở lên quả bom trên người mình. Anh Yên hỏi lại. Ai đáng chết, còn ai đáng sống? Đợi tôi nói xong, anh sẽ tự hiểu. Lúc này, Dương Ninh Thanh đã lùi đến cạnh sofa trong phòng khách và ngồi xuống. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ với trí thông minh của mình, Dương Ninh Thanh chắc đã sớm chuẩn bị ứng phó, thậm chí có thể biện hộ trắng án, hoàn toàn không ngờ sau khi mở cửa lại có cục diện như thế này. Mang bom trên người và rằng có với cảnh sát, điều này chẳng phải đã thừa nhận mình là hung thủ rồi sao? Lúc nãy chính miệng Dương Ninh Thanh đã nói, tôi chỉ giết những kẻ đáng chết thôi, có thể coi là một chứng cứ, đã thế cậu ta lại còn nói muốn giúp chúng tôi pha án nữa Thế nghĩa là cậu ta chuẩn bị, nhận tội và chịu tội theo pháp luật Không, không thể nào Nếu đúng là như vậy thì cậu ta sẽ giơ tay chịu trói Chứ việc gì phải lấy bom ra để uy hiếp não tôi hoạt động chớp nhoáng, rất nhanh chóng nghĩ đến điểm quan trọng Ví dụ HIV trong người Dương Ninh Thanh đã phát tác Cậu ta cũng chỉ có thể sống được nửa năm đến hai năm nữa là cùng Theo những đặc điểm chung của các nạn nhân Thì rõ ràng hung thủ đang muốn báo thủ cho Tần Hiểu Mai Trước đây tôi từng phân tích Ngoài hai người đã chuyển lên sở công an tỉnh Và hai người đã chết là Hồ Viễn và Tăng Đại Trí Thì chỉ còn lại anh Điên và thần Côn có liên quan đến vụ án Tần Hiểu Mai Tối hôm qua Dương Đinh Thanh ra tay với thần Côn Xem ra cậu ta không hề biết việc thần Côn còn sống Vậy thì quả bom này là chuẩn bị cho anh Điên rồi Lo lắng cho sự an toàn của anh Điên tôi vội vã nói Dương Ninh Thanh, cậu sát hại Ngô Anh, giá họa cho Tần Hiểu Mai khiến cô ta chết oan, giờ lại giết những cảnh sát điều tra án. Kẻ đáng chết nhất chính là cậu. Lục Dương, Văn Nhã giật mạnh vạt áo tôi. Đúng là tuổi trẻ bốc đồng. Chẳng lẽ anh không sợ câu nói vừa rồi khiến tôi nổi giận? Cho các người chết thật ư? Thật đáng tiếc vì tôi đã xem trọng anh như thế. Dương Ninh Thanh nhìn tôi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng Việc tôi việc gì phải cần cậu xem trọng Tôi lập tức đáp trả Nhưng lời của Dương Ninh Thanh Đúng là khiến tôi có phần sợ hãi Nên giữ khí mềm mỏng hẳn Lục Dương Hai người 29 tuổi Người huyện Đài Hiện sống tại khu dân cư thế kỷ Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên thì vào ngành công an, 2 năm trước chuyển từ cảnh sát tuần tra sang cảnh sát hình sự, vô cùng căm ghét cái ác, coi việc thực thi chính nghĩa là trách nhiệm của mình. Trong vòng 2 năm đã tham gia phá 10 vụ án hình sự, trong đó tổ chức điều tra chính 3 vụ. Các vụ đã điều tra đều xử lý công bằng, không bao biện, không che giấu, được khai bên đương sự đều nể phục, không có sở thích xấu, không có hành vi bất hảo nào. Nghe Dương Ninh Thanh đọc hết lai lịch của mình Tôi há hốc miệng Trong lòng vô cùng chấn động Chuẩn Chuẩn chứ Dương Ninh Thanh nhìn tôi Vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh Lông mày tôi nhíu chặt lại. Cậu điều tra tôi sao Không Tôi chỉ đang tìm kiếm Thế hệ cảnh sát nhân dân Thực sự thôi Dương Ninh Thanh cười như không cười Văn nhã hạ giọng nói Đây chính là lý do cậu gửi biêu phẩm cho Lục Dương ư Đúng thế Người bảo vệ lẽ phải chân chính Cần phải qua một số khảo nghiệm Tôi gửi biêu phẩm có ba nguyên nhân Thứ nhất để Lục Dương ghi nhớ ba câu chuyện Này Để đốc thúc chính mình Điều tra án oan Lấy mạng bồi hoàn Ta vẫn luôn theo dõi ngươi Những kẻ mang tội đừng hỏng cố sống Giờ anh đang làm rất tốt Tôi hy vọng bất kể anh ở trong hàng ngũ cảnh sát bao lâu Đều không quên ý nguyện ban đầu Hành pháp một cách công bằng Cho dù có chết Tôi ở trên trời vẫn sẽ theo dõi anh Thứ hai Là để ông trời xét xử xép Mỗi lần tôi gây án Đều dự báo trước cho Lục Dương Nếu người đó đáng chết thật Thì ông trời cũng không cho các người cơ hội ngăn cản Ví dụ như Hồ Viễn và tăng Đại Trí vụ án Ngô Anh, Hồ Viễn là cảnh sát phụ trách điều tra chính, đã điều tra không kỹ càng. Năm đó khi tôi về nước và bị anh ta hỏi cung, trong lời khai thực ra có rất nhiều kẽ hở, nhưng anh ta không hề nhận ra, kết luận vụ án một cách sơ sài, trực tiếp dẫn đến cái chết oan ức của hiểu Mai. Còn tên tăng Đại Trí thì không phải nói rồi, đúng là một gã đầu đất. Năm đó anh ta khám nghiệm tử thi Ngô Anh Đến việc trong người ngô anh có virus HIV cũng không kiểm tra ra Chắc lần này khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn Anh ta cũng không phát hiện ra trước khi chết Hồ Viễn đã bị tấn công đâu nhỉ Hạng người như họ tồn tại chỉ khiến càng ngày càng có nhiều vụ án oan xảy ra thôi Còn nữa, chắc các người cũng đã phát hiện những bức ảnh và đoạn ghi hình bẩn thỉu trong điện thoại của họ rồi chứ Các người thử nghĩ xem là một cảnh sát Dùng uy quyền trong tay để làm những việc đó thì có thể tha thứ nổi không? Chẳng nhẽ lại không đáng chết ư? Với Trần Thân, nói chung trong vụ án này vai trò của anh ta rất nhỏ. Hai năm trước, trong hiện trường mà anh ta dựng lại không có sự xuất hiện của cái thứ ba. Thế nên mới cho tôi cơ hội tẩu thoát, nhưng cũng không, không tránh, không trách anh ta vô dụng. Chỉ tại tôi quá thông minh mà thôi Tôi chỉ phản cảm cách kiểu làm việc hời hợt của anh ta thôi Ông trời chắc cũng thấy tội đó không đáng chết Nên mới cho anh nhặt lại cái mạng quản Còn nguyên nhân thứ ba Lục Dương Tôi cố ý cho anh manh mối Để rèn luyện khả năng phá án của anh Một cảnh sát tốt mà chỉ có tinh thần chính nghĩa thôi thì chưa đủ Cần phải có ấp quan sát tinh tường và tư duy logic nữa Đừng để bị vẻ bề ngoài làm lạc hướng phải biết nhìn cái nhỏ mà thấy cái lớn, tìm ra nguyên nhân sâu xa của vụ án. Tối nay các người đến đây bày binh bố trận thế này, chắc đã phân tích được quá trình xảy ra hai vụ án và xác định tôi là hung thủ rồi. Như vậy xem ra biểu hiện của Lục Dương cũng không tồi, sớm hơn thời gian tôi dự đoán 2 ngày. Dương Ninh Thanh chỉnh bày động cơ của mình. Mỗi lý do đều vô cùng rõ ràng rành mạch, thể hiện khả năng tư duy logic vô cùng xuất sắc của cậu ta. Nhưng đoạn cậu ta vừa nói Khiến tôi dở khóc dở cười Nhưng cũng có phần cảm động Một kẻ tay nhuốm máu Mà có thể ôn dung nói ra hai chữ chính nghĩa Còn chúng tôi thì không thể phản bác lại sự Định tội dành cho Hồ viễn và tăng đại trí Đúng thế Họ có đáng được tha thứ không Tội của họ có đáng chết không Nói thật lòng tôi cũng không biết Dương Tiên Sinh Tôi muốn thỉnh giáo mấy vấn đề Văn Nhã tiến lên hỏi Dương Ninh Thanh nhìn Văn Nhã Nhưng lại quay ra nói với tôi Lục Dương Anh phải cảm ơn cô cảnh sát xinh đẹp này đấy Nói thật sự xuất hiện của Văn Nhã Là điều bất ngờ cho kế hoạch của tôi Nếu không có cô ấy Chắc các người cũng chưa chắc đã mò ra tôi nhanh như thế đâu Dù sao trên cơ sở bản án của Hồ Viễn Tôi cũng là người yêu của Ngô Anh Lẽ ra tôi phải hật hiểu mai nhất Không ai có thể nghĩ Tôi lại đi báo thủ cho cô ta. Cậu ta nói không sai Trước khi có Văn Nhã tham gia Chúng tôi còn chưa biết bắt đầu điều tra từ đâu Thế mà cô ấy Mới đến 2 ngày Chúng tôi đã liên tiếp phát hiện ra các đầu mối quan trọng Lúc vừa gặp mặt Tôi đã có cảm giác cô ấy có thể mang lại bước đột phá lớn Cho việc điều tra vụ án Quả đúng như vậy Tôi chợt nhớ đến việc sáng nay Văn Nhã phát hiện ra Có chiếc taxi theo dõi chúng tôi liền hỏi Lúc ban ngày là cậu theo dõi chúng tôi phải không Cậu định làm gì Dinh Linh Thanh hừ một tiếng trả lời Tôi nói rồi Mỗi lần tôi gây án đều sẽ cho anh một số manh mối Lúc giết Trần Thân cũng thế Không ngờ anh nhận được tin nhắn xong đã nhanh chóng đoán ra Một mặt tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự tiến bộ của anh Mặt khác tôi vẫn có chút cảm giác thất bại Nên đợi bên ngoài bệnh viện xem anh ta có chết không Khi hai người đi từ trong đó ra Vì tò mò muốn biết hai người muốn làm gì Tôi mới đi theo sau Lào ngờ bị phát hiện Nếu sáng nay hai người tóm được tôi Thì kế hoạch của tôi thất bại Chứ còn gì Dương minh Thanh nhìn sang văn nhã Cười thản nhiên Cô cảnh sát thông minh Xin cứ hỏi Cậu cảnh cậu sát hại Ngô Anh Vì hận cô ta biết rõ Mình bị Êt Mà Vẫn yêu cậu phải không Văn Nhã không thèm để ý trò diễn kịch của cậu ta hỏi thẳng vào vụ án hai năm trước. Đúng vậy, cô ta đã phát hiện nhiễm virus HIV từ hồi năm hai đại học, vậy mà vẫn liên tiếp yêu ba người. Tôi là người thứ ba, không biết hai tên xấu số kia giờ ra sao rồi. Dù sao thì cũng coi như tôi giúp họ chút giận. Văn Nhã hít một hơi, hỏi tiếp. Cậu vẫn hận cô ta sao? Tôi đã yêu cô ta rất chân thành, thậm chí còn định từ bỏ cả cơ hội đi du học vì cô ta Nhưng kể từ ngày tôi biết mình vì cô ta mà nhiễm virus HIV Đối với cô ta tôi chỉ còn sự thù hận, thù hận khôn cùng Các người thử nghĩ xem, cô ta biết rõ mình bị bệnh mà vẫn lên giường với tôi Như thế chẳng phải là muốn tôi chết cùng hay sao Loại con gái độc ác như thế, đáng xuống địa ngục từ sớm Để tránh tiếp tục hại những người khác Nhắc đến Ngô Anh trong lòng Dương Ninh Thanh như đang dậy sóng Lời của Dương Ninh Thanh một lần nữa khiến tôi xúc động Nếu nói cậu ta giết Ngô Anh là có tội Thì việc Ngô Anh cố tình khiến Dương Ninh Thanh mắc bệnh theo mình cũng không hơn gì Nếu Dương Ninh Thanh không chết Ngô Anh Không giết Ngô Anh Mà chỉ chia tay cô ta Cô ta sẽ yêu người khác Tiếp tục gieo rắc mầm bệnh Thì có thể gọi là kẻ giết người hàng loạt Không Và cô ta đáng nhận bản án như thế nào Thiện và ác Đôi khi... Chỉ cách nhau trong một ý niệm Tội ác và sự trừng phạt Nếu có tồn tại một danh giới rõ ràng Dương Ninh Thanh lẽ nào Không phải một nạn nhân Sau mười mấy giây Đợi Dương Ninh Thanh bình tĩnh trở lại văn nhã lại hỏi tiếp Hai năm trước Cậu đã giết Ngô Anh bằng cách nào Trường 39 yêu thương sự sống Hờ Chẳng phải các người đã đoán ra rồi sao Căn phòng đó là tôi bảo cô ta đi thuê Hẹn Hiểu Mai đến, cùng... đến cũng là ý của tôi Tôi nói mọi người sắp tốt nghiệp rồi Hãy cùng ăn một bữa cơm Tôi sẽ đích thân vào bếp Ngô Anh rất vui mừng Tôi còn dặn cô ta không nói trước với Hiểu Mai chuyện này Và cô ta đã làm theo đúng lời tôi Hôm đó tôi về khách sạn Kim Thái trước Đợi khi trời tối thì trèo từ cửa sổ xuống, theo đường ống nước đến căn phòng thuê, sau khi xong việc lại về khách sạn. Khi tôi và Ngô Anh yêu nhau, nghe nói Hiểu Mai cũng thích cô ta, tôi vì chuyện đó mà mấy lần giận dỗi Hiểu Mai, trước khi Hiểu Mai đến, tôi cố ý viện lý do này trốn đi để Ngô Anh thử hỏi ý Hiểu Mai xem sao, nếu không tôi đột ngột xuất hiện sẽ khiến không khí trở nên khó xử. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, theo đúng sắp xếp từ trước, Ngô Anh vào nhà bếp nấu cơm để Hiểu Mai một mình ở phòng khách Tôi vòng ra phía sau Hiểu Mai Dùng khăn có tẩm thuốc mê từ trước bịt mũi khiến cô ấy ngất đi Sau đó vào bếp sát hại Ngô Anh Khi bị bóp cổ cô ta không ngừng giằng co Nhưng tôi sao có thể cho cô ta cơ hội Đôi tay tôi như một cặp kìm lớn kẹp lấy cô ta vậy Càng lúc càng chặt hơn Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó Các người chưa thử cảm giác cuộc sống Bị định đoạt trong tay một kẻ khác Thì không có quyền phát ngôn Khi cô ta cố tình lấy lây bệnh HIV cho tôi Trái tim cô ta còn ách độc hơn tôi nhiều Cô ta thao túng thời gian sống của tôi Tôi cũng chỉ lấy độc trị độc mà thôi Cô ta muốn xin tha mạng Nhưng trong họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng nôn khan, Nghe thật khó chịu Sự sợ hãi trên khuôn mặt, ánh mắt tuyệt vọng của cô ta đã giúp tôi nếm trải được khoái cảm của sự báo thù. Cho dù là bây giờ ngồi nhớ lại, cảnh tượng đó vẫn khiến tôi vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sụp trôi Còn về việc làm cách nào để ngụy trang hiện trường Tần Hiểu Man sát hại Ngô Anh và xóa dấu vết của tôi Thì các anh có thể tự hiểu, tôi không cần phải nói thêm nữa chứ Dương Ninh Thanh nói bằng giọng bỡn cợt, đúng là một kế hoạch giết người giá họa không ngờ Tôi nhìn Dương Đinh Thanh trên mặt cậu ta Vẫn còn sự hưng phấn Cứ như đang trần thuật một việc gì vui vẻ lắm Tôi bất chợt dùng mình gây sợ ngô anh cố ý khiến bạn tình của mình nhiễm bệnh Dương Đinh Thanh ung dung giết hại người mình từng yêu thương Rồi xả hết máu của cô ta đi Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại Câu anh điên từng nói với tôi Thì ra trên đời thứ đáng sợ nhất quả nhiên không phải ma quỷ Mà là lòng người Đúng rồi Còn một điểm nữa nhất định phải nhắc đến Sau khi giết Tôi phá hủy phần thân dưới của cô ta Đó chính là thứ công cụ đã hại tôi Cũng là nơi tôi căm ghét nhất Khuôn mặt Dương Ninh Thanh trở nên vô cùng đáng sợ Dương Ninh Thanh Quả lúc này không còn vẻ thư sinh nho nhã Mà chỉ còn là một cái điên dại, Một tên ác ma giết người cuồng bạc Hơ Cho dù ngô anh Có lỗi với cậu Nhưng còn Tần Hiểu Mai, cậu mở miệng nói Hiểu Mai thế này, Hiểu Mai thế kia. Với lúc giá hoại cho cô ta, cậu có thấy ngập ngừng bao giờ không? Tần Hiểu Mai cũng thật là một cô gái kỳ lạ, phát hiện thấy ngô anh bị sát hại mà có thể bình tĩnh như thế được. Sau khi bị bắt, trong vòng 5 ngày, cô ta đã hiểu ra hung thủ là ai. Nhưng lại tình nguyện chết thay cậu, đúng là một kẻ si tình. Chính cậu đã hại chết cô ta, hại chết người yêu cậu nhất trên đời này. Nói đến đoạn sau, Văn Nhã có phần bị kích động Đừng tiến lại đây Dương Ninh Thanh hét lên Tôi nhìn sang thì ra anh điên định tiếp cận cậu ta nhân lúc Văn Nhã thu hút sự chú ý Thần côn thấy tình thế không bình thường Vội kéo anh điên về phía sau Cậu đừng xúc động Chúng tôi đứng cách xa cậu một chút là được duy trì Lúc này Dương Ninh Thanh mới bình tĩnh trở lại Nói chuyện tiếp với Văn Nhã Người tôi có lỗi nhất chính là Hiểu Mai Tôi và cô ấy quen nhau 4 năm Cô ấy âm thầm yêu tôi Mà tôi không hề hay biết Việc này cậu làm sao biết được Tôi lập tức hỏi Tôi và Ngô Anh quen nhau qua Hiểu Mai Lúc đó tôi vì căm hận Ngô Anh Mà mất tỉnh táo Nhất thời chút giận lên người Hiểu Mai Trong 2 năm nay Thực ra trong lòng tôi cũng vô cùng đau khổ Nên luôn theo dõi tiến triển của vụ án Cũng trong quá trình này Mới nắm được thông tin của tất cả cảnh sát tham gia điều tra Cùng với cái chết của Hiểu Mai Sự giận dữ trong lòng tôi cũng tiêu tan hết Hôm trước tôi đến nhà cô ấy viếng và viết tên mình Và viết tên mình vào sổ danh sách người viếng thăm Hiểu Mai có một người em trai Sau khi nhìn thấy tên đã đến tìm tôi Đưa cho tôi xem một cuốn nhật ký của Hiểu Mai trước khi mất Đọc xong tôi mới hiểu ra tất cả Do bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và hoàn cảnh gia đình Nên Hiểu Mai rất tự ti Luôn thấy mình không xứng với tôi Nên chưa bao giờ dám biểu lộ tình cảm Sau đó cô ấy thấy Ngô Anh hợp với tôi hơn nên làm mối cho chúng tôi Trong nhật ký cô ấy nói chỉ cần tôi hạnh phúc là đủ Còn về chuyện tình yêu đồng tính giữa cô ấy và Ngô Anh Thậm chí cả việc họ hôn nhau Thì ra là vì trên người Ngô Anh có hơi thở của tôi Trong một đoạn nhật ký, cô ấy nhắc đến việc rất thích, dùng bộ gõ ngũ bút để bày tỏ những điều thầm kín mà đến lúc đó tôi mới chợt hiểu ra ý nghĩa của từ khuyêu. Trước đó tôi vẫn luôn thấy khó hiểu vì sao Hiểu Mai bị cảnh sát bắt mà không hề mở miệng kêu oan. Đọc xong cuốn nhật ký, tôi thực sự vô cùng ân hận Thế nhưng Hiểu Mai đã không còn nữa, đúng như cô nói, người yêu tôi nhất trên thế gian này, người nguyện chết vì tôi. Đã không thể sống lại nữa rồi Nói đến đây Giọng Dương Ninh Thanh bỗng như nghẹn lại Xem ra trong lòng của kẻ giết người hung bạo nào Cũng có điểm yếu Và Tần Hiểu Mai là sợi đàn mỏng manh nhất Trong lòng Dương Ninh Thanh Chỉ có điều đến giờ Sợi đàn đó đã không còn gảy lên được nữa Những giai điệu của wow. cảm động lòng người nữa rồi Tình yêu của Tần Hiểu Mai Dành cho Dương Ninh Thanh Đã thực sự khiến tôi cảm động Trên đời có người sẵn sàng bỏ lại mẹ cha Anh chị em chấp nhận mang tính giết người chỉ vì muốn người mình yêu được sống yên ổn, kể cả khi biết rõ người đó là một con ác quỷ. Dương Ninh Thanh không thể coi là người yêu của Tân Diệu Mai, vậy mà Tân Diệu Mai lại yêu thầm cậu tán suốt 4 năm trời mà chưa từng biểu lộ. Chỉ vào giây phút cuối cùng trước khi nhận tội, cô ta mới nói ra ba chữ em yêu anh, vì sợ nếu không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, nhưng vì không muốn tình yêu đó gây phiền phức cho Dương Ninh Thanh Cô ta còn cố ý thêm vào một đoạn mật mã tình yêu Không ai biết tần hiểu mai làm cách nào đoán ra được Dương Ninh Thanh là hung thủ Có thể Ngô Anh trong lúc nói chuyện trước đó đã để lộ ra điều gì Hay là cô ta biết chắc người ra tay chỉ có thể là Dương Ninh Thanh Và cũng có thể do cô ta quá hiểu Dương Ninh Thanh rồi Cô ta dùng hành động của mình để khẳng định Em sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu anh Từ tình yêu bao người ngưỡng vọng như thế Tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết Hóa ra là vẫn tồn tại trong hiện thực Tôi có lỗi với Hiểu Mai Nhưng tôi cũng hận lũ cảnh sát các người Chính các người đã tạo ra một vụ án oan Tôi phải báo thù cho Hiểu Mai Bị nhắc đến điểm yếu Dương Đinh Thanh lại nổi khùng Đuôi về phía sau Lấy bàn tay giữ nút bấm của Dương Đinh Thanh đang run lên Anh điên lập tức kéo thần côn lui lại Những người chúng tôi ở phía sau nghe thấy vậy Cũng lùi ra đến cửa Những người khác có thể đi Riêng hai người thì ở lại Dương Ninh Thanh tiến lên mấy bước Không để anh Điên và Thần Côn kéo dài khoảng cách Nghe thấy câu đó Anh Điên dừng lại Quay đầu nói với chúng tôi Mọi người ra ngoài trước đi Anh Điên nói to Nhưng chúng tôi không ai động đậy Khiến anh phải lên giọng quát Lục Dương mau đưa mọi người ra ngoài Phục tùng mệnh lệnh Không ai biết quả bom trên tay Dương Ninh Thanh uy lực đến mức nào Thoát được người nào hay người ấy Tôi đương nhiên hiểu điều này Chỉ có điều tôi không cam tâm bỏ đi khi anh Điên và Thần Côn gặp nguy hiểm Đi đi Thần Côn lên tiếng Nhưng cố gìm giọng lại Chỉ sợ khiến Dương Ninh Thanh tức giận Văn Nhã kéo tôi lùi về phía sau Còn Lý Quang Minh và hai chiến sĩ cứu hỏa đã ra ngoài cửa Mắt Văn Nhã đỏ ngầu Nước mắt lưng tròng khó nhọc thốt lên một tiếng Đi, tôi lê bước chân lặng chiếu đi theo văn nhã, chỉ thấy bóng anh điên và thần côn ở ngay trước mặt mà càng lúc càng mở đi Trần thân, anh cũng đi đi, đó là ý trời Đây là câu nói cuối cùng của Dương Ninh Thanh tôi còn nghe được trước khi ra khỏi nhà Ngoài hành lang, Lý Quang Minh đang gọi điện cho đại đội trưởng báo tình hình Đại đội trưởng yêu cầu chúng ta lập tức Sơ tán các chủ hộ trên tầng uh, Và dưới tầng Để phòng tình huống sâu nhất Cảnh sát tri viện đã đến tường uh, Đang trên đường tới rồi Lý Quang Minh nói Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến sự an nguy Của anh Điên và Thần Côn Cơ bản không để ý gì đến lời anh ta Từ trong nhà Loáng thoáng có giọng nói vọng ra Nhưng không nghe rõ nội dung Không được tôi phải vào xem Lục Dương quay lại ngay Sau, những... sau lưng là tiếng gọi của văn nhã Anh điên nằm xuống Thần cốt hét lên Thần côn Bùm Tiếng nổ lớn vang lên Mặt đất rung chuyển và sau đó Anh nắng chiều giỏi khiến tôi chói mắt Ờ Lục Dương Con tỉnh rồi à Tôi hé mắt nhìn một hồi lâu tôi nhặt nhiên hỏi Mẹ Sao mẹ lại ở đây Con bị bom nổ làm ngất đi Đơn vị thông báo cha mẹ vội đến đây à, Cha con suốt đêm không chợp mắt Mẹ vừa bảo ông ấy về nhà Nghỉ ngơi rồi Mẹ nhìn tôi yêu thương Khóe mắt còn đọng mấy giọt lệ Chưa khô Tôi nhớ ra rồi Chúng tôi đi vây bắt dưng ninh thanh Tôi lui ra ngoài Chỉ còn lại anh điên và thần côn Sau đó quả bom phát nổ Đồng nghiệp của con đâu Tôi hỏi lớn, cố sức nhổm dậy, nhưng lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, đầu đau nhói, tôi nằm vật xuống. "Con đừng động đậy, đồng nghiệp con ở kia kìa." Nói đoạn mẹ tôi chỉ tay sang chiếc giường bên cạnh, tôi nhìn theo trên giường là một người đầu băng kín mít, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang gục đầu, nắm chặt bàn tay bên bệnh nhân. Mẹ tôi nói, "Một đồng nghiệp khác của con, gọi anh ấy là anh Điên, anh ấy bị nặng hơn con." Trên người có vết bỏng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng Tôi thở phào nhẹ nhõm Lúc đó ở trong phòng Anh điên gần quả bom nhất mà không sao Thì thì văn nhã và mấy người kia chắc cũng không vấn đề gì Khoan đã, thần côn đâu Lúc đó anh ta cũng ở cùng anh điên Sao giờ không thấy Lục Dương, cậu tỉnh lại rồi đấy à Tôi vừa đi mua ít hoa quả Cậu muốn ăn gì nào Tôi nhìn sang đó là Nhậm Dũng Tay đang xách một túi hoa quả Chắc đại đội trưởng bảo anh ta ở đây Chăm sóc chúng tôi Anh Dũng Những người khác thế nào rồi Tôi nóng lòng hỏi À, à, à tất cả, cả Nhậm Dũng nở nụ cười Nhưng rõ ràng không được tự nhiên Nghe thấy giọng ngập ngừng của anh ta Tôi rất không yên tâm lại hỏi tiếp Thần côn đâu Anh ấy ở phòng bệnh nào Nụ cười của Nhậm Dũng Cứng đơ trên mặt, anh ta nhìn tôi Định nói rồi lại thôi Tôi bỗng nhiên có dự cảm không tốt Tim thắt lại, vội vàng dục dã Anh mau nói đi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt Của tác giả Vi Nhất Đồng Thực sự thì từ trước tới nay Mình đọc chuyện Sau mỗi chương truyện Thì đều để lại cho mình những cái suy nghĩ Nhưng mà mình ít khi bình luận sau chương Nhưng thực sự là sau cái phần 10 này Mình rút ra được một số những cái vấn đề Để chia sẻ với lại các anh em uh, nghe chuyện uh, Có mấy vấn đề mà mình muốn uh, chia sẻ Mà mình cảm thấy là nó khá là đúng Thứ nhất đó là cái vấn đề mà Cái con bé kia người yêu của con Dương Ninh Thanh á Nó bị uh, virus HIV nhưng mà cố tình yêu đương quan hệ với những người khác Để mà lây bệnh cho những người khác ở Trong cái xã hội đến bây giờ của chúng ta cũng có cái trường hợp này Nên là tại sao mình nói vấn đề này Để uh, cũng là một phần nào đó uh, Nghe chuyện giúp ta được những kinh nghiệm cho anh em nhà mình Nếu như mà có yêu đương uh, Có yêu đương hay là một cái vấn đề gì đó với là bạn gái thì cố gắng là không nên đi quá cái giới hạn. Cái thứ hai nữa là không nên đi quá cái giới hạn với những cô gái quá dễ dàng. Cái gì dễ dàng thì nó ẩn chứa đằng sau đó khá nhiều những cái mối nguy hiểm. Đấy, nói những cái vấn đề này các các đó cũng là cái sự Ở sự chia sẻ cho những bạn gái Nếu mà có yêu thương một ai đó Mình là đàn ông Mình phải khẳng định một điều rằng Người đàn ông người ta yêu thương trân trọng Và chắc chắn sẽ lấy cái người con gái nào Biết giữ bản thân mình đến cuối cùng Giữ cái sự trong trắng của mình Biết trân trọng cuộc sống Giữ cái đó Đến cuối cùng Thì chắc chắn người ta đấy là đấy đấy là số đông thôi nhá, người ta sẽ rất trân trọng cái điều đấy. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ là là là là đang nói cái vấn đề. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ là thực sự mình rất khâm phục cái ông vi nhất đồng này tạo ra một cái giết người Nhưng mà cái sự xuất phát của sự giết người đấy là cái sự cứu người ừ, Tương tự với lại tử Kim Trần Đúng, Dương Ninh Thanh là cái giết người Nhưng mà cũng là một cái người bị hại Sau đó thì quyết định giết con bé kia Để không lây bệnh cho những người khác nữa Sau đấy biết đến cái sự nội oan yêu thương cần hiểu mãi quá thì lại báo thủ những cái cảnh sát mà điều tra án oan sai. Thực sự thì tác giả xây dựng lên cái cốt truyện đến bây giờ đạt cái chương thứ 10 mà cảm thấy sướng quá, thích quá với lại cái tác phẩm này. Nó mang nhiều cái tầng ý nghĩa tình cảm, tình cảm có. Sự vị tha cũng có, sự chính nghĩa cũng có. Tất cả những nhân vật đều mang trong mình những cái cá tính ui, quá tuyệt vời, sắc nét. À, đúng là duy nhất đâu Thực sự đọc cuốn này rất là cảm ơn Chị Nguyễn Tri đã gửi cho Thanh Bình cuốn sách này để Đọc chuyển thể thành audio để chia sẻ cùng với các các bạn à, Cảm ơn các bạn Đã lắng nghe Và chắc chắn là sau cái chuyến này Sau cái Chắc là còn tầm 1-2 chương nữa Thì uh, Thanh Bình sẽ uh, Có cái sự chia sẻ tiếp Sau khi kết thúc cái tuần này chắc chắn một điều rằng Kết thúc cái cuốn này một hai chương nữa Nó sẽ còn nhiều cái tầng ý nghĩa nữa Xem mình sẽ lại chia sẻ tiếp Xin cảm ơn các bạn Thì hôm nay là ngày Là là là cái lần đầu tiên là mình Đọc xong chuyện Nhưng mà mình lại muốn chia sẻ uh, Nói nhiều hơn một chút Có thể các bạn nghe Nó không được lọt tai uh, Nhưng mà cái đấy là cái Mình muốn chia sẻ Mình nghe chuyện Mình lắng nghe Nó không chỉ là Thỏa mãn cái trí tò mò của mình Mà nó còn Đọc lại cho mình Những cái Giá trị về cuộc sống Giá trị về tên là Áp dụng vào cuộc sống Sống làm sao Ờ uh, Mình hiểu nó nhiều khía cạnh Về vấn đề những cái Những cái vấn đề tình cảm Mặc dù cái khía cạnh nó rất là nhỏ Nhưng mà mình cũng phải hiểu được những cái vấn đề đấy Để mà sống vào trong xã hội Yêu thương những người thân của mình Đó. À, Rất cảm ơn các bạn Hẹn các bạn ở những chương tiếp theo